Đây là chuyện bên lề lần thứ 1481 tính cho đến ngày hôm nay tức là 13 tháng 6 năm 2021. Nằm trong kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 507. Với cái tựa đề là chiếc bình hoa Ngày cưới. Đương nhiên trong cái chuyện bên lề hôm nay không phải riêng một câu chuyện chiếc bình hoa Ngày cưới. Nó bao gồm bao gồm ba câu chuyện Câu chuyện sinh bác tử nam của bác Khâm Hưng, câu chuyện chiếc bình, chiếc bình hoa ngày cưới của bác gái Khâm Hưng và hồn ma ở Thái Lan của bác gái Kiến Giặc. Trước khi đi vào những câu chuyện này thì Adam T. có viết một cái đoạn thư và kèm theo cái lá thư của, à, của bác à, Khâm Hưng gửi cho Dịch Thảo xin được chia sẻ với quý vị và các bạn trước khi chúng ta đọc những câu chuyện này. nhé. Adam T. viết như thế này Bác Việt Thảo Kính Như con đã thưa với bác cùng với các quý vị trong thư trước là con xin dừng gửi các câu chuyện về bác. Này bác Khâm Hưng muốn con gửi các câu chuyện của bác ấy mà con cho là có liên quan đến vấn đề chính trị Và để bác Thảo đọc qua xem có thể đăng tải trong kênh của bác Thảo hay không Tùy theo ý kiến của bác Thảo Con kính cảm ơn bác Thảo đã đăng tải Và kính cảm ơn các vị đã dành thời gian và nhẫn nại lắng nghe các câu chuyện mà con gửi về Kính chúc bác Thảo cùng các vị an vui trên mỗi bước đường Kính thư Adam J Bác Thảo ơi con đính kèm bức thư của bác Khâm Hưng gửi cho bác và ba câu chuyện của gia đình bác Khâm Hưng và bạn của bác ấy. Và đây là bức thư của bác Khâm Hưng. Anh Thảo Kính, tôi là một trong những người hâm mộ anh từ giọng đọc truyền cảm đến cái tâm mà anh dành cho mọi người. Anh đã và đang làm công việc mà đối với anh là thi ân bất cầu báo. Quý hóa biết bao anh Thảo ơi. Hôm nay tôi mạng phép gửi đến anh ba câu chuyện ngắn Để góp vào kho tàng chuyện ma dân gian của anh Thú thật với anh Các câu chuyện của gia đình tôi chẳng có ma quỷ gì hết trơn Mà chỉ có chút ít liên quan đến tâm linh mà thôi Anh tùy nghi mà đăng tải Nếu chúng được đăng tải trên kênh của anh Chúng tôi thật sự hãnh diện vô cùng và cảm ơn anh nhiều Nếu các câu chuyện này không hợp Để góp phần vào kho tàng chuyện ma của anh Chúng tôi vẫn cảm ơn anh Chúng tôi hiểu mà Không dám buồn anh Thảo một chút nào cả. Thưa các vị, nếu các câu chuyện của gia đình tôi được anh Thảo chọn lựa và đăng tải trên kênh của anh ấy, tôi mong các vị đón nhận các câu chuyện này và kính xin các vị miễn bàn về các khía cạnh khác ngoài hai chữ tâm linh. Nếu được như vậy, tôi thành thật cảm ơn các vị nhiều. Tôi không quên cảm ơn anh Thảo. Chúc anh Thảo và các vị tràn đầy sức khỏe và ăn vui Mến chào anh Ký tên Khâm Hưng Như vậy thì bấy nhiêu đó đủ rồi Việt Thảo không cần giải thích thêm nhiều Các bạn hiểu mà Bây giờ chúng ta bắt đầu vào những câu chuyện Và câu chuyện đầu tiên thì Việt Thảo xin được đặt cái tựa là Sinh Bắc Tử Nam Của Bác Khâm Hưng Đương nhiên nhân vật tôi Trong câu chuyện này chính là Bác Khâm Hưng Trước năm 1975, gia đình chúng tôi sinh sống gần căn cứ đóng quân của lính Việt Nam Cộng Hòa. Hằng ngày, chúng tôi nghe tiếng súng pháo kích bắn qua bắn lại từ hai phía. Anh em chúng tôi thuộc lòng và có thể phân biệt sự khác biệt tiếng súng của cả hai bên Nếu chúng tôi nghe cái đùng, tức là tiếng pháo bắn của bên Việt Nam Cộng Hòa bắn ra, thì mình an tâm tại vì cây súng nó lớn nó gần mình cái tiếng nổ lớn nghe cái đùng là mình biết nghe truyện hot nhất tại đọc truyện